Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cuộc sống của cô không cần phải vất vả Không ngờ 3 tháng sau khi làm xong thủ tục ly hôn Luật sư mới đem khoản tiền kia trả lại cho anh Thật ra cô đã bị thác luật sư sau khi ly hôn 3 tháng Thì đem tiền nuôi dưỡng hoàn trả lại cho anh Sau khi anh biết cô không nhận tiền nuôi dưỡng Thì anh rất là kiếp sợ Nhưng anh đã không thể tìm được cô nữa Cô dọn nhà Kể cả ông nội, ba cô cũng đã sẵn đi Không ai biết là đi đâu cả Anh quả thực vì hành động này của cô mà cảm thấy hút hoảng. Sau khi tình tháo lại, anh cô sợ biết, nếu mình không thể để cho cô một đảm bảo, như vậy thì tìm kiếm cô cũng chỉ tăng thêm đau khổ cho nhau mà thôi. Cô trả lại tiền nuôi dưỡng cho anh, hành động này chính là muốn vạch rõ giới tuyến với anh. Mà anh có thể cho cô, cũng chỉ là làm theo ý của cô, trả lại cho cô một cuộc sống yên tĩnh. Cho nên anh không tiếp tục tìm cô nữa, thế nhưng cô vẫn luôn quen quần trong lòng của anh. Cho đến khi anh và Bạch Nhã Hân chia tay, anh bắt đầu điên cuồng tìm kiếm cô, thế nhưng đã không tìm được. Có một câu nói, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Anh không ngờ rằng cô vẫn ở tại Đài Bắc. Ban đầu anh hỏi thăm được cô dọn đi miền Nam. Anh phải người đến miền Nam tìm, rồi sau đó có tin cô đến miền Đông. Anh lại đến miền Đông tìm, nhưng vẫn không thể nào tìm được cô cả. Nếu như anh có thể nghĩ đến, việc cô có thể dọn về Đài Bắc sớm hơn một chút. Thì có lẽ bọn họ cũng sẽ không lâu đến mức như vậy mới gặp lại nhau. Tại sao lại trả lại tiền nuôi dưỡng cho anh? Đó là anh muốn cho em. Anh không chấp mắt mà nhìn hiểu Vũ thở dài nói. Cái đó là bởi vì quá khoa trông. Hiền Vũ dùng giọng lớn tiếng để chết giấu nội tâm hốt hoàng. Nào có ai cấp tiền nuôi dưỡng những một tỷ? Cũng không phải là lừa đầu. Mới kết hôn một tháng, tôi làm sao không biết xấu hổ mà nhận số tiền lớn như vậy. Nhiều tiền quá, buổi tối tôi sẽ không ngủ được. Vẫn là trại cho anh thì tương đối an tâm hơn. Khi cô nhìn thấy trong tài khoản nhiều hơn một tỷ tiền mặt, thì thật sự là kiếp sợ không nói ra lời được. Anh vậy mà lại cho cô một tỷ. Một tỷ là đại biểu cho cái gì? Cho một số tiền lớn như vậy là có thể quên cô không cần một mảnh sao? Nói như vậy thì cô không cần nhận. Nói gì, cô cũng không nên nhận. Một tuổi mặc dù là rất nhiều, cả đời cô cũng không thể kiếm được. Nhưng tình cảm giữa cô và anh... Không phải một tỷ là có thể thay đổi được. Mặc dù cô rất là thích tiền, nhưng ngay lúc đó cô lựa chọn trả lại cho anh. Sự thật chứng minh cô đã làm đúng. Mặc dù không có khoản tiền kia, cô thực sự rất vất vả, chịu nhiều đau khổ. Nhưng nếu như nhận khoản tiền kia, nghĩ đến anh, sẽ vì vậy mà an lòng quên đi cô. Chỉ sợ ngay cả một ngày, cô cũng không thể nào sống nổi. Cuộc sống của cô chính là như anh mà trôi qua, cô chưa tưởng quên đi anh. Cảm thấy quá nhiều. Em có thể nhận lấy một nửa hoặc một phần ba Tại sao lại trả lại toàn bộ cho anh Chuyện này anh vẫn canh cánh ở trong lòng Nghĩ đến mình không cho cô một số đã để cho cô đi Anh cũng rất là tự trách Hiểu vũ phần chấn hơn một chút mà trả lời Bây giờ nói những thứ này cũng không còn ý nghĩa Ăn nhanh một chút tôi phải về nhà Nếu không chồng tôi sẽ đi tìm tôi Nghe cô nói mà lòng của dêm đằng bỗng như bị níu chặt lại Đúng, cô có chồng Anh cần phải nhớ rõ sự thật này Mà anh đã xuống cấp trở thành chồng cũ rồi. Hiện tại anh chỉ là chồng cũ của cô mà thôi. Chỉ là chồng cũ mà thôi. Cơm tối Hiểu Vũ cứ một miếng ăn. Lại một miếng cơm. Nửa chén cơm nhỏ ăn lại thật lâu. Với một vẻ không yên lòng. Cô gặp tiền Đằng đã qua một tuần rồi. Một tuần này cô sống trong thấp thầm. Ở trong lòng bất ổn giống như treo vài cái thùng nước. Nhưng lại không hề xảy ra chuyện gì cả. Xem ra anh đã tin lời nói tay hôn cổ cô. Cho nên không tìm cô nữa Cũng có lẽ là bên cạnh anh đã có một người phụ nữ khác Cho nên anh không xuất hiện nữa Ngày hôm sau khi gặp anh Cô xin nghỉ việc với Đốc Công Nhưng Đốc Công nói Nhất thời không tìm được người thay Muốn cô làm tiếp một hai tháng Đợi đến khi tìm được người bổ sung rồi lại nói Đốc Công luôn luôn đối xử rất tốt với cô Ban đầu cô gầy yếu Vẫn còn để cho cô làm việc Cô cũng khó có thể nói là đi ngay được Gây rắc rối cho người ta Lại nói Diêm Đằng không hề có động tĩnh gì. Anh hoàn toàn không đến tìm cô nữa. Nếu cô vội vàng đi, giống như là có vẻ cô rất sắt vàng lên mịch của mình rồi. Thế nhưng chẳng qua cô cảm thấy thật là mất mát. Anh không xuất hiện nữa. Cô nên vui mừng vì mình có thể tiếp tục sống cuộc sống yên tĩnh. Thế nhưng sau trong nội tâm cô lại rất khát vọng, anh lại có thể xuất hiện trước mặt của cô. Nhất là sau khi biết rằng anh không kết hôn cùng với Bạch Nhã Hân, thì dục vọng muốn gặp lại anh của cô càng thêm mãnh liệt bà nhà hân không sinh con cho anh mà cô lại sinh cho anh một đứa con ông trời cũng thật là biết treo người cô nhìn qua không phải là con nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net